Mấy người rượu thiền nghe vậy thì tái cả mặt Bọn họ nghe thấy lời của quốc sư Đột nhiên trong lòng rung mình Không ngờ tề trước mặt này lại có tù vị đáng sợ như vậy Tù vị tẩy tùy từng năm Có thể đấu lại với bọn họ Chính là nhờ rèn luyện lòng cốt đến biến thái Còn có cất chừa bí pháp nữa sao Hai người giao lưu Lại mang tới cho đám người rượu thiền nỗi khiếp sợ khôn cùng Đừng nói mấy người rượu thiền khiếp sợ Ngay cả lâm phàm cũng có chút ngốc rồi Lão quốc sư này vậy mà lại có thể nhìn thấy tình huống tù luyện của hắn. Hai mắt này cũng không khỏi quá khủng bố rồi. Không đúng. Có lẽ là nhờ dùng thứ gì đó. Vâng, cốt sư nói có đạo lý. Nhưng mà ta chính là tục nhân, rất để ý ánh mắt của người ngoài. Quốc sư nói tiếp. Đây chỉ là ý tưởng nhất thời của người thôi. Lúc người nhìn thấy càng nhiều, người sẽ biết hàm nghĩa của bản tọa. Người bây giờ còn lâu mới có thể đạt tới được. Lâm phàm rất muốn nói cho quốc sử nghe Mẹ nó lão đừng ổn Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đưa ra hai từ hà ha cho lão Người đi đi Quốc sử ngẫm nghĩ rồi chậm chậm nói Lâm phàm vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ nhìn đối phương Trong đầu hắn có chút ngốc Hắn đã chuẩn bị tốt tất cả mọi tình huống Ví dụ như chuẩn bị chiến đấu với đối phương Sau đó bị thương trốn thoát được Nhưng không ngờ đối phương lại để hắn đi như vậy Người để ta đi Lâm Phàm hỏi ngược lại Ừ Đi đi Thành ẩm mạnh mẽ trầm ồn của quốc sư như sấm rền vậy Nói năng có khí phách Cho dù mấy người diệu thiên không muốn thả hồ về rừng Nhưng mà dưới uy nghiêm của quốc sư Bọn họ đều im lặng không ra tiếng Không dám làm càn Thành thật đứng im tại chỗ Ta có thể yêu cầu một điều không Nói Vợ chồng Trần Cung là cha mẹ của sư đệ ta Có thể giao bọn họ cho ta không Không được Nhưng bản tọa có thể đảm bảo, chờ bọn họ làm xong chuyện nên làm, ta sẽ phái người đưa bọn họ trở về an toàn. Quốc sư nói, Lâm Phạm không biết cuối cùng quốc sư nghĩ như thế nào. Theo lý mà nói, bọn họ là kẻ địch, là đối thủ, gặp mặt không đấu đến người chết tà sống đã không thể nào nói nổi rồi, cuối cùng là trong bụng đối phương là suy tính cái gì. Hắn nhìn quốc sư chằm chằm, sau đó ôm quyền. Đà tạ vừa nói xong hắn đã nhanh chóng xoay người rời khỏi chạy còn cực kỳ nhanh hắn chỉ sợ đối phương đột nhiên đổi ý diệu thiền mê man nhìn ân sư hoàn toàn không hiểu chuyện hôm nay của ân sư như thế nào ân sư có thủ đoạn sắc bén bất kỳ ai dám làm trái với lời của ông ta cũng sẽ không có kết cục tốt ân sư chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn mạnh mẽ để trấn áp nhưng không ngờ ân sư lại thả cho đối phương rời đi cô sư đi tới trước xe ngựa vén rèm lên nhìn hai người đang ở trong xe Trần tiên sinh, Trần phu nhân Khoảng thời gian này phải vất vả các người rồi Lời mới nãy của bàn tọa Các người cũng nghe được Bàn tọa là người giữ lời Trần cung nhìn mặt nạ của quốc sư Ông nhất thời rơi vào trong hồi ức Người này rất quen thuộc Hình như ông ta còn nhỏ Ông ta đã từng gặp qua người như vậy Khi đi theo phụ thân. Sư huynh đâu Lâm phàm lúc chạy trốn Vẫn luôn tìm kiếm bóng hình của sư huynh Thời gian cả hai tách ra không được bao lâu Theo lý thuyết hắn có thể đã đuổi kịp Nhưng mà cho tới bây giờ hắn vẫn chưa bắt kịp được Sư Huỳnh Không khẽ, không lẽ là đi nhầm Nhưng rất nhanh hắn biết rằng bản thân đã nghĩ sai rồi Nơi xa, Sư Huỳnh đang chạy trốn Tốc độ chạy trốn cực nhanh Sư Huỳnh giống như đã sử dụng kình đạo cả người vậy Đây chính là lấy mạng mà chạy đấy Sư Huỳnh Lâm Phàm hét lên Đằng trước, Lý Đạo Đoàn chạy rất nhanh, hắn ta vẫn luôn tin tưởng vào lời sư đệ nói với hắn ta. Nếu như hắn ta không ở đó, sư đệ nhất định sẽ có biện pháp trốn được. Ai à Lý Đạo Đoàn chưa bao giờ nghĩ tu vi của bản thân sẽ trở thành kéo chân như vậy. Lúc trước hắn ta chưa từng có cảm giác này, nhưng không biết vì sao từ khi tiếp xúc gần với lâm sư đệ, tỷ lệ gặp phải mấy chuyện này hình như có chút tăng lên. Đột nhiên, hắn ta nghe thấy giọng nói quen thuộc nên dừng chân lại. Lý đạo đoàn nhìn thấy sư đệ đuổi theo ở sau Cẩn thận nhìn ra xa hơn nữa Không phát hiện có truy bình Hắn vội vã tụ hợp với sư đệ Vừa nhìn thấy sư đệ Việc đầu tiên hắn ta làm chỉ là quan sát tình huống của sư đệ Có bị thương hay bị gì không Sư đệ, không có việc gì chứ Không có việc gì, rất tốt Sư huynh, huynh chạy thật nhanh suýt chút nữa ta đã không đuổi kịp huynh Không đâu, không nói mấy chuyện này nữa Sư đệ chạy ra như thế nào vậy Lý đạo đoàn rất tò mò Quốc sư kia là một cao thủ Một khi đã bị cao thủ nhắm vào Thì chạy là một chuyện rất khó Lâm Phàm cười đáp Không chạy, đi ra Lý đạo đoàn bị Lâm Phàm nói cho ngốc Hắn ta không hiểu ý của hắn là sao Lâm Phàm nói Ta còn nói chuyện với cốt sư kia Nói vài chuyện phiếm Có lẽ là lão phát hiện nhân cách của ta có mị lực Nên muốn kéo ta nhập bọn Ta quyết đoán từ chối Sau đó lão ta nói ngươi đi đi Cứ như vậy thôi. Ừ, cứ như vậy. Sau đó ta cứ thấy mà đi. Còn nữa, lão đồng ý chờ khi nào vợ chồng Trần Cung làm một chuyện cho lão xong. Lão sẽ phái người đưa bọn họ quay về. Ta nghĩ lão thật là quốc sự của một quốc gia. Chắc sẽ không nói dối đâu. Nghe xong những lời của Lâm Phạm, Lý Đạo Đoàn thật sự có chút không dám tin. Hắn ta ngây người nhìn Lâm Phạm. sự đệ khiến hắn ta cảm thấy có chút xa lạ. Thể diện của sư đệ thật sự lớn như vậy rồi. Lâm Phạm nói. Sư huynh, đừng nghĩ nữa, không còn việc gì nữa rồi, chúng ta trở về tìm Trần Sư Đệ thôi, sợ là hắn ta còn đang chờ suốt ruột đấy. Phụ cận hạt thành Trần Trí Vũ ở bên cạnh xám xám, hắn ta đã đợi vài ngày vẫn chưa thấy hai vị sư huynh. Trong lòng hắn ta rất sốt ruột, không biết cuối cùng sư huynh như thế nào rồi, có gặp phải chuyện nguy hiểm hay không? Nghĩ tới loại tình huống này thôi, hắn ta đã tự trách trong lòng nhiều lần, cảm giác đầy chính là lỗi của hắn ta. Nếu như không phải vì chuyện của hắn Các Sư huynh cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy Trần Chí Vũ nhìn thú nuôi sám xám của Sư huynh, Phát hiện sám xám ngủ liền tù ti vài ngày Khi nào đói thì sẽ tự đi vào rừng Bắt Thú Hoàng Lần nào cũng ăn đến khi nó căng bụng mới quay về Tuyệt đối sẽ không màn theo thi thể Của Thú Hoàng quay về Tự nhớ muốn nói cho hắn ta biết Muốn ăn thì tự đi mà săn thú Người sinh ra làm người mà lại dựa vào Một con vật nuôi như ta tìm đồ ăn cho người Có thể có chút thể diện được không Có động tĩnh chuyển tới từ xung quanh. Sám sám người thấy mưu vị quen thuộc. Nó vội vàng, đứng dậy gầm gừ. Trần Trí Vũ đã chuẩn bị chiến đấu cho thật tốt. Mãi đến khi phát hiện chính là hài sư huynh của mình thì mới nhẹ nhàng thở ra. Thủ đô. Quốc sư xem xét bàn điều tra trước mặt. Ở trên ghi rõ tỉ mỉ với Lâm phàm, Bắt đầu kể từ khi gia nhập kinh lô minh ở thành thiên cựu cho tới chính Đạo Tông. Càng xem càng khiếp sợ. Thậm chí quốc sư cả kinh đến mức già đầu tê dại. Mấy năm ngắn ngủi đã tù luyện đến cảnh giới này, là thế gian thật sự có yêu nghiệt, hay là... Quốc sự càng không thể tin nổi, lão ta đứng dậy, từ trong ám cách lấy ra một phiên đá, trên phiến đá có khắc chữ rậm rạp, từng chữ một tự nhiên nằm nọc vậy. Đây là thứ lã tìm được từ trong một toàn mộ, chủ nhân của mộ là ai không thể hiểu hết được, không rõ lý lịch, nhưng nội dung trên phiến đá lại khiến lão ta cực kỳ khiếp sợ. Ý đại khái trên đó chính là từ rất lâu rất lâu trước kia, một quyền quán bé nhỏ không đáng kể thu một người đệ tử. Đệ tử kia khi gia nhập vào quyền quán cũng tầm khoảng 7-8 tuổi. Trong vòng 50 năm đã tù luyện tới Tây Tùy tầng Chín, hơn nữa cựu cốt toàn mãn, trong đó còn ghi chất lại. Vị đệ tử giống như yêu nghiệt này là người bên ngoài, lưu lạc tới nơi đây, trùng tu chân thân sóng sẽ rời khỏi nơi này. Nội dung chưa có chừng đó, những đoạn khác đã mơ hồ không đọc được. Quốc sư nghiên cứu hồi lâu mới nghĩ ra được một loại khả năng Có thể người bên ngoài chuyển kiếp trùng tu Khi nhìn thấy Lâm phàm Trong đầu lão đột ngột toát ra ý nghĩ như vậy Không lẽ vị đệ tử chính đạo tâm này Chính là người bên ngoài chuyển thế trùng tu sao Lão ta có hoài nghi Nhưng không xác định được Đó chính là lý do vì sao quốc sư lại không ra tay Lão muốn đánh cược một lần Bàn đêm Làng trài trường thọ Sao mặt tú tú hồng nhuận Thỏa mãn nằm trong lồng ngực Hoa Liên, lồng ngực ấm áp, cứng rắn làm Tú Tú cảm thấy rất an toàn. Tú Tú bị thiếu hụt tình thương của cha nên cảm thấy nhất định là do cha mẹ phù hộ nàng ấy, để nàng ấy gặp được người tốt như Hoa Ca vậy. Hoa Ca? Ừ. Hoa Liên nhìn đêm tối ở bên ngoài, mỗi một ánh sao để làm hắn ta có loại cảm giác không chân thật, giống như chưa bao giờ thành tịnh và yên bình như thế. Thật hy vọng cả đời như vậy. Nghe được lời nói của Tú Tú Hoa Liên lặng im Thường thấy của hắn ta đã sớm lành Cho dù kình đã bị phong bế Thì cũng đã phá vỡ vào mấy ngày trước Hắn ta muốn nói với Tú Tú một tiếng Còn có chuyện quan trọng phải rời đi Chỉ là hắn ta nói không nên lời Hắn ta từng nghĩ sẽ mang theo Tú Tú rời đi Nhưng mà hắn ta không muốn mọi người biết đến Tú Tú Bởi vì thần phận của hắn ta ở đó Đôi tay hắn ta đã lấy dính máu tươi Và gây thủ trước oan quá nhiều Tú Tú là sở hữu duy nhất của hắn ta một khi bị người có tầm phát hiện chính là đưa tú tú đi tìm chết huống hồ ngụy cầm chữa chắc sẽ để hắn ta hãm sâu vào trong tình cảm nam nữ đối với loại người như bọn họ mà nói thuộc về tối kỵ sẽ nhất định sẽ hòa liên vuốt mái tóc dài của tú tú sau đó nhẹ nhàng vuốt về phần lưng nàng ấy hắn ta chưa từng nghĩ sẽ có chuyện như vậy xảy ra trên người hắn ta Một kẻ mấy chục tuổi đời ở bên nhau với cô nương làng trài 18-19 tuổi, nếu bị người biết rõ, tuyệt đối sẽ chê cười. Đột nhiên trong đầu Hoa Liên nảy ra một loại ý tưởng đáng sợ, chính là yên lặng núp trong làng trài, làm bạn với tư tú vượt qua cả đời. Rất nhanh hắn ta đã bị loại ý tưởng này dọa sợ. Sao lại có ý tưởng như vậy? ngụy Công có ân nặng tựa như núi đối với hắn ta, hơn nữa vẫn là thời điểm mấu chốt, sao có thể bỏ ngụy Công mà đi? Chỉ là... Sau khi trong đầu hắn ta vừa xuất hiện lại ý tưởng này thì không thể cứu vãn, nội tâm vẫn luôn tranh đấu. Nếu Lâm Phàm biết tình huống lúc này của Hoa Liên, tuyệt đối sẽ dùng lời nói thấm thía nói cho hắn ta. Nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng tới tốc độ gia quyền của chúng ta, nhưng sự tỷ của ta không tính, chuyện của người, người tự xem. Hoa ca, chúng ta có một đứa con đi. Tử Tú, tú ngượng ngùng dò hỏi. Hoa Liên nghe được lời này, đầu đột nhiên nổ tung. Con Đây là chuyện hắn ta không dám tưởng tượng. Đối với hắn ta mà nói, chuyện yêu đương chính là một loại xa xỉ, càng không cần nói đến chuyện có con. Hắn ta nhìn tú tú, đối diện với ánh mắt nàng ấy, muốn nói đợi một chút nữa, nhưng không biết nghĩa đến cái gì. Trong lòng Hoa Liên quyết tâm, còn không phải là con à? Tại sao Hoa Liên ta không thể có? Làm. Chính Đạo Tông Lâm Phạm trở lại Sơn Môn, đầu tiên là báo cáo an toàn với sư tỷ. Chuyện đã trải qua và lần đi ra ngoài này Quả thật có chút khó mà nói Nguy hiểm là có Nhưng nguy hiểm không có theo đuổi không dứt Mà là kết thúc một vừa hai phải trong lòng hắn vẫn luôn nghĩ Tại sao quốc sư lại tha hắn rời đi Thậm chí còn chẳng hề phải ra tay giao chiến gì Quá kỳ lạ Trước không nói có phải vấn đề Mị lực nhân cách hay không Hắn hoài nghi quốc sư nhìn thấy tình huống tu luyện của hắn Rồi xem hắn chưa thành nhân vật rất khó lường Muốn kết thiện duyên để ngừa tương lai Bị chính mình đánh chết nhưng ngẫm lại thì cũng không đúng với thực lực hiện tại của hắn có sự chênh lệch rất lớn với quốc sư nếu quốc sư ra tay ngay lúc đó thì chưa chắc hắn có thể chống đỡ được thôi không nghĩ tới những việc này nữa tù luyện mới thật sự là chuyện nên chú ý năm tháng vội vàng thời gian trôi qua thật nhanh đỉnh vách núi lâm phàm lên cấp về phía con đường võ đạo càng thêm cao thâm. phối hợp với bạo kích độ thông thạo tăng lên rất nhanh sau khi tu luyện đệ ngũ cốt để cảnh giới viên mãn thực lực quán sẽ sinh ra thay đổi lòng trời lở đất mấy tháng sau tiếng nhắc nhở quen thuộc chuyển đến nhắc nhở đệ ngũ cốt lên cấp phát động bạo kích gấp 100 lần điểm vạn năng cộng 100. theo đệ ngũ cốt viên mãn một luồng khí nhẹ nhàng khoan khoái vọt thẳng lên cao rồi tràn vào chán tinh thần thoải mái, dễ chịu, có thể cảm giác được thần thể có thay đổi rất lớn. Thực lực mạnh hơn là một phương diện, hơn nữa hắn cảm thấy lực khống chế đối với kinh đạo cũng có tiến bộ rất lớn. Tổng thể mà nói, lại mạnh. Lâm phàm nhìn thoáng qua xám xám đang ngủ say, nhảy lên, thần như đại bàng bay lượn mà đi. Theo hắn hiện thần ở Sơn Môn, giống như mọi khi, hắn lại trở thành nhân vật cấp thần tựa trong mắt các đệ tử. Hắn đã sớm quen với ánh mắt sùng bái của các đệ sư đệ. ngoại trừ ban đầu có chút kích động ra thì bây giờ hắn đã thản nhiên tiếp thu ngày lúc hắn đi tìm trưởng lão Trần Hư sư muội tào Trần Sương xuất hiện lâm sư huynh lâm Phàm dừng bớt chân lại nghi hoặc nói sư muội có việc gì sư huynh có người tìm người người đang ở cửa sân môn đấy ngày tào sư muội nói mấy lời này mặt lâm Phàm lộ vẻ nghi hoặc lại là ai tới tìm mình nhỉ nhìn xem cũng được đà tạ sư muội đã báo ta đi xem Rất nhanh, Lâm Phàm đi vào cửa sơn môn, nhìn thấy bóng người đứng ở nơi đó thì mặt lỗ vẻ nghi hoặc. Không ngờ là cổ đại toàn của Hoàng thành ti đi tới. Điều này làm cho hắn rất tò mò. Sau nhiều lần từ chối thì ở trong mắt Lâm Phàm hẳn là giữa hai người đã không có bất kỳ tiếp xúc nào. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc đi tìm đối phương. Nhưng không ngờ cổ đại toàn lại chủ động tìm tới mình. Như thế làm cho hắn rất ngạc nhiên. Nhưng dù vậy thì vẫn mặt đầy mỉm cười mà nghênh đón. Cổ huynh! Đã lâu không thấy. Nghĩ thế nào mày lại tới tìm ta? Đẩy mặt lâm phàm đều là vẻ tươi cười dối trá. Bạn bè của hắn không tí là nhiều. Ngoài sơn môn và người trong thành thiên kiêu gia, cũng chỉ có vương bảo phòng là gần gũi nhất. Còn về cổ đại toàn, vậy không cần nhiều lời. Sơ giao mà thôi. Lâm phàm hắn không nợ đối phương bất cứ cái gì. Ngược lại đối phương thiếu hắn rất nhiều. Hơn nữa còn là ân tình cứu mạng. cổ đại toán nhìn thấy lâm phàm vẻ mặt lạnh lùng dần trở nên ấm áp đôi tay ôm quyền lâm huynh tử huynh này rất tiện lợi trong chốn giang hồ không quan tâm có quen biết hay không ai đều có thể gọi cổ huynh không ở đô thành hưởng thanh phúc sao lại chạy tới nơi này lâm phàm dò hỏi chỉ cần cô đại toàn có việc thỉnh cầu thì hắn đều sẽ từ chối đừng nói đến mấy thứ đại nghĩa dân tộc lùng tung rối loạn đó nếu là người khác nào với hắn ngược lại hắn có tin tưởng Chỉ riêng Hoàng Thành Ti là hắn đã nhìn thấu hoàn toàn Lúc chiến sự xảy ra thì ngay cả cặn bã cũng chưa nhìn thấy À không đúng Còn nhìn thấy một vị Là tới đưa thánh chỉ lui binh Nếu không phải bị hắn xé Quỷ biết sẽ xảy ra chuyện gì Ai Có thể có thành phúc gì mà hưởng thụ Bây giờ vội đến rất đầu mẹ chán Ngược lại Lâm Huỳnh rất thoải mái Ở trong sơn môn tù luyện không khỏi thấy sự Nếu không phải là người mang chức trách Thì ta cũng muốn tìm nơi tốt nghỉ ngơi một chút Cổ đại toàn cảm thán nói Lâm Phạm nói Cổ huynh cần gì phải nói lời này Lúc chiến sự xảy ra ta lại không giành rỗi Chính là mạo hiểm cả tính mạng để đi chống địch Mà cổ huynh thật là thống lĩnh hoàn thành tỷ Thì lại không làm chút việc nào Nói là cười nói Nhưng ý trên mặt chữ lại làm cổ đại toàn cảm giác được một tiệc không thích hợp Lâm huynh Người cũng biết Tuy ta thật là thống lĩnh hoàn thành tỷ Nhưng có việc cũng không phải một mình ta có thể quyết định Cổ đại toàn nói được rồi, không nói lời khách sáo nữa Chính là cái gọi là đạo khác biệt khó lòng hợp tác Ta đã từng không biết Hoàng Thành Tì đang làm cái gì Nên cũng không nói nhiều Nhưng sau đó ta lại phát hiện thật sự là Hoàng Thành Tì các người không làm việc chính Suốt ngày chính là gây chuyện linh tinh. Lâm Phàm nói rất thẳng Cũng không sợ đắc tội Hoàng Thành Tì Khó chịu thì tới gây về ta Nhìn xem cuối cùng là ai gây ai Cổ đại toán nghe Lâm Phàm nói lời này Sắc mặt đột nhiên thay đổi Gã thấy tìm Lâm phàm là muốn nói chút chuyện. Ai có thể ngờ chuyện còn chưa nói mà đã bị Lâm phàm mắng trong một chặp. Thần là thống lĩnh Hoàng Thành Tì, tất nhiên cần phải bảo vệ thanh danh của hoàn Thành Tì. Lâm Huỳnh ăn nói cẩn thận. Tôn chỉ của hoàn Thành Tì chính là giúp đỡ chính đạo, diệt trừ ngụy đường, duy trì sự ổn định của triều đình. Làm những chuyện như vậy, mỗi một việc đều... Được rồi, đừng nói nữa. Càng nói càng tức. Lâm Phạm trực tiếp cắt ngang lời nói đường hoàng của Cổ Đại Toàn, nghe xong đều muốn đánh Cổ Đại Toàn một trận tơi bời. Nếu không phải đã từng quen biết thì hắn cũng mặc kệ đối phương. Cổ Đại Toàn ngây người nhìn Lâm Phạm, cũng không biết Lâm Phạm ăn thốt nổ gì mà giọng điệu vô cùng căng thẳng. Chỉ là biện luận đơn giản mà thôi, lại làm cho đối phương có chút không kiên nhẫn. Cổ thống lĩnh, người trở về đi. Mặc kệ bất cứ chuyện gì ta cũng không muốn hỏi tới. Nếu người nói chính là chuyện của Hoàn Thành Tì, kính xin khỏi mở miệng vàng. Không có hứng thú. Lâm Phàm nói. cổ Đại Toàn có rất nhiều lời nghẹn ở trong lòng. Nghe Lâm Phàm nói những lời này, trong lúc nhất thời gã cũng không biết nên nói cái gì. Thầy gã không nói lời nào, Lâm Phàm xoay người đi đến Sơn Môn. Không tiễn, sau này đừng tới. Giọng nói kiên quyết truyền vào trong tay của Đại Toàn, làm gã sợ hãi đến đứng ngây ngốc tại chỗ. Tận mắt nhìn thấy bóng dáng rời đi của Lâm Phàm Này... cô đại toàn nhíu mày ngón tay bóp huyệt thái dương giảm bớt cảm xúc nhìn lầm người rồi <cười> hử lạnh một tiếng xoay người rời đi trần núi chủ Cửu Lê chờ đợi với vết mặt nặng nề thấy cô đại toàn một thân một mình từ trên núi đi xuống thì nhếch miệng lên giống như hắn ta nói không có bất kỳ tác dụng gì sao rồi đợi đến lúc cô đại toàn tới gần chu Kiều lê mới mơ miệng ra hỏi cô đại toàn cúi đầu nói Đại thống lĩnh nói rất đúng, quả thực là hắn cùng một vẻ với ngụy cầu. Đây là chuyện không cần nghĩ nhiều, chẳng qua ngươi không tin, vốn định cho chính đạo tâm một cơ hội, nhưng xem ra hắn không biết quý trọng. Kiểu Lê trầm giọng nói, vâng, thuộc hạ hiểu. Cổ đại toàn chém đinh chặt sắt đáp. Trên núi, Trần Hơ chấp tay mà đứng nhìn, nhìn chân trời ở phương xa, ánh mắt dừng trên dáng màu. Có lẽ là do xúc cảnh sinh tình, lòng có cảm nghĩ nên ý thơ bộc phát. Trưởng lão, giọng nói chuyển đến không đúng lúc đã cắt ngang Trần Hư phát huy. Nếu là đệ tử khác tiền đến quấy giày, Trần Hư tuyệt đối sẽ dạy cho đối phương một bài học thật sâu sắc. Người có biết, chỉ vì một tiếng hỏ hét của người mà đã hủy diệt mất một câu thờ có thể truyền lưu thiền cổ. Chỉ là ngày lúc nhìn thấy lâm phàm, trên mặt trưởng lão Trần Hư lộ ra vẻ tươi cười sáng chói tựa như cúc hoa nở rộ. Không tù luyện thật tốt, sao lại tới tìm... ở hay là ngươi đột phá? trần hư quan tâm dò hỏi ngay sau đó tinh thần chấn động nghĩ đến một loại khả năng cũng là một màn hắn ta muốn nhìn thấy nhất vẻ mặt lâm phàm thản nhiên mỉm cười trở lão suy đoán không tệ đệ tử đã đột phá muốn xin trở lão một quần bí pháp dùng nạp vào trong đệ ngũ cốt trưởng lão trần hư khiếp sợ đến nỗi không nói nên lời nếu có thể hắn ta đều muốn bái lâm phàm làm sư phụ thỉnh cầu hắn truyền thụ bí quyết làm sao có thể tu luyện nhanh chóng như vậy Chẳng qua thân phận của hắn ta đặt ở đó, chỉ cần nói ra yêu cầu này thì thật sự chẳng còn mặt mũi gì nữa. Không tệ, thật không tệ. Trong lòng trần lão Trần Hứ vui mừng, đều muốn vuốt ve đầu lâm phàm mà khen một tiếng thật tốt, sau đó ôm lâm phàm vào trong lòng ngực, vỗ nhẹ cái ót hắn nói một câu, thật là bé ngoan của lão phù. Bí pháp, bí pháp bình thường có không bằng không tu luyện, để lão phù suy nghĩ kỹ một chút. Hắn ta thật lòng vị hy vọng Lâm Phàm có thể càng ngày càng mạnh. Hơn nữa Lâm Phàm chủ động tới tìm hắn ta muốn bí pháp, đủ để chứng minh địa vị chính mình ở trong cảm nhận của hắn cao bao nhiêu. Nếu không thì tại sao không đi tìm sư huynh sư tỷ chứ? Điểm này là hắn ta vui mừng nhất. Lâm Phàm chờ đợi. Bây giờ hắn tù luyện tổng cộng 4 môn bí pháp, gấp 3 4 lần, gấp 7 gấp 10 lần. 4 cốt viền mãn nối liền có thể bộc phát ra kình đạo gấp 24 lần. Điểm này rất nhiều người đều khó có thể đạt tới. muốn nói bây giờ ai có thể đủ sức liều mạng với hắn? quốc sử trong hội quốc sử có khả năng giống hắn, cũng rèn luyện lòng cốt rất viên mãn, chỉ là không biết lão ta rèn luyện tới trình độ nào. lúc này, có, trần hư cười nói, bí pháp mà ta tu luyện rất khổng tệ, cửu chuyển bí pháp, tu luyện để cảnh giới viền mãn có thể tăng phúc kình đạo gấp 8 lần. Môn cựu truyền bí pháp này là tuyệt học sở trường của Trần Hư Cũng là bí pháp có bội số tăng phúc cao nhất mà hắn ta tù luyện Có chút trình lệch với huyền vũ bí pháp Nhưng mà ở trong mắt Lâm Phàm đã thuộc về loại bí pháp rất tốt Đà tạ trưởng lão Lâm Phàm cảm kích nói Sau khi thực lực được mọi người biết rõ Thì sinh hoạt của hắn dần trở nên đơn giản Không có những chuyện suốt ruột kia. Bí pháp tù luyện và đại dược đều do trưởng lão cung cấp Nhân sinh muôn màu muôn vẻ như vậy Dấu diếm có gì tốt chứ? Dấu diếm đến cuối cùng, giả bộ là giả bộ tới sướng rồi, nhưng quá trình lại rất sàn khổ. Trần Hư lắc đầu. Người có thể trưởng thành, chính là hồi báo tốt nhất đối với Sơn Môn. Chính đạo tông không tính là mạnh nhất. Về sau còn cần dựa vào người trẻ tuổi như các người chống đỡ? Những sự đệ sử muội đó của người cũng đều cần người tới bảo vệ. Giống thế hệ này của chúng ta, cũng đã làm tới cực hạn. Muốn gần thêm một bước nữa Còn cần dựa vào các người Đệ tử ghi nhớ trong lòng Lâm phàm gật đầu thật mạnh Nhớ kỹ lời nói của trưởng lão ở trong lòng Lấy được bí pháp Lâm phàm trở lại vách núi Tiếp tục tù luyện Nếu cuộc đời hắn có kế hoạch Thì sẽ lập tức phát hiện quá trình của hắn rất đơn giản Tù luyện Sư tỷ Tù luyện Tuần hoàn như thế Không có cuối Thành nang tông Trần Hầu cầm một phong thiệp mời về mặt rất nghiêm túc, về mặt chủ vũ bên cạnh cũng rất nặng nề. Phòng thiệp mời này rất nguy hiểm. Trần Hầu nhận được thiệp mời mà hoành Thành Ty đưa tới. Ý tứ rất rõ ràng, hy vọng Trần Hầu có thể trở thành một trong những người trừng trị minh chủ của Liên minh Ngụy, dẫn đầu những người hảo hiệp trong giang hồi kia cùng bàn chuyện lớn. Sầu Huỳnh, nếu nguy hiểm thì chúng ta có thể không thèm nhìn. Sơn môn chúng ta tự mình phát triển, có liên quan gì tới triều đình hắn chứ? ý tưởng của chủ vũ rất đơn giản không thèm nhìn là được hoàn thành thì còn có thể làm gì bọn họ chứ rốt cuộc thành nàn tông bọn họ cũng không phải là ăn chay trần hầu trầm tư chậm rãi nói sư đệ ngụy trùng ép chúng ta lựa chế hóa ma đàn làm chúng ta lên thuyền giặc của lão rượu thiên bảo đảm với chúng ta tuy rằng không có hoàn thành nhưng ta tin tưởng hắn ta sẽ giữ lời hứa bây giờ ngụy trùng là trở ngại lớn nhất ngăn cản đại càn tiến vào hoài châu nếu có thể diệt trừ lão Thì mọi việc như ý. Sư huynh, đám người giang hồ kia đều là bình tôm tướng tép. Năm bè bảy mà, không đáng nhắc tới. Nhưng yêu đường và võ đường trong tay ngụy Trung cũng không phải ăn chay đâu. Chủ vũ lo lắng nói. Trần Hầu nói. <cười> yêu đường và võ đường chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Trận chiến ở hạc thành thương vong vô số, đã sớm thường gần động cốt. Nguyên khí bị tổn thương nặng nề. Phòng thiệp mời này hẳn là không chỉ thanh nan tông chúng ta nhận được. Tất nhiên, tông môn khác cũng có. Phái bảo hoàng lão rõ ràng muốn đưa đại âm cho đại cản, thì liên quan gì tới chúng ta? Mặc cái chúng ta muốn chính là địa bàn tông môn. Chủ vũ biết Sư Huỳnh nói thật, nhưng không biết tại sao vẫn cảm thấy có chút không tốt. Sư Huỳnh, đại cản và đại âm xảy ra xung đột. Chúng ta không hỗ trợ còn chưa tính. Giờ trực tiếp làm dao nhỏ trong tay đại cản. chôn vùi ngụy Trung. Người cũng biết đại âm chống đỡ được là bởi vì ngụy Trung đang liều mạng kéo về sau. Một khi không có ngụy trùng, kỵ bình đại càn đạp tới, mà Diệu Thiên lại lật lọng thì nên làm sao cho phải. Tuy nói ý kiến của Chủ Vũ là không hy vọng đánh vỡ cân bằng hiện giờ, nhưng lão ta lo lắng đều là Diệu Thiên lật lọng, mà không phải kỵ bình đại càn sẽ mang đến tai nạn cỡ nào cho các bà tánh. Tuy nói hắn ta là phản đồ, nhưng Diệu Sư Đệ làm người vẫn khá được. Trần Hầu nói, Sư Huỳnh, không thể nói lời chắc chắn như vậy. Trước không vội thảo luận. Nhìn xem có những ai, nếu thành nan tông chúng ta không động thủ, mà sơn môn khác giả nhập, song việc phái bảo hòa sẽ không nương tay với chúng ta. Trái phải đều là lựa chọn, tình nguyện chọn cái còn nắm chắc. Trần Hấu vẫy vẫy tay không muốn thảo luận nhiều, liên minh giang hồ gì chứ, cũng chỉ là phái bảo hòa làm ra mà thôi. ngụy trùng đã rơi vào thế yếu, đánh một trận xong xem như sắp đánh sạch mọi thế lực của lão yêu đường và võ đường đã từng có vô số cao thủ nhưng bây giờ lại có mấy người có thể đặt lên mặt bàn hoàng thành Tý gửi thiệp mời không chỉ ba tông ở hoài châu mà châu khác cũng đều nhận được ví dụ như quyền tông ở an châu sơn môn ở tất cả các châu đều nhận được thiệp mời chẳng qua chuyện này làm vô cùng bí mật không có bất kỳ một sơn môn nào dám can đảm tuyên truyền việc này ra ngoài rốt cuộc nhận thiệp mời và không nhận là hai chữ khác nhau cho dù chuyện vỡ lở cũng tuyệt đối không phải do bọn họ nói ra Đô Thành Trần cửu của hoàn Thành Ti vội xong chuyện trong tay Đi trên đường phố mà không có bất kỳ mục đích nào Nhìn Đô Thành phồn hoa Trong lúc nhất thời hắn ta rơi vào dòng suy nghĩ Ngày xưa kết thúc Buổi tối đều sẽ kết bạn với mấy người đồng sự đi uống chút rượu Nhìn xem những con hát mê người đó Nhưng trong khoảng thời gian gần đây Hắn ta không có một chút tinh thần nào Cả người đều trở nên trầm lặng Ít nói Về đến nhà Mẹ Còn đã trở về Trần Kiều nhậm chức ở Hoàn Thành Tì lương tháng không ít Nhưng ở loại khu vực đô thành tất đất tất vàng này Gần như chỉ có thể mua nồi phủ đệ hai phòng Một sảnh có sân nhỏ Một bà lão ngồi trên ghế thái sư Diệt khăn quang cổ Trời trở lạnh, ngày đông cũng sắp đến Mấy thứ ăn mặc đồ dùng trong gia đình này Đều do bà ấy dệt từng đường kim mũi chỉ mà ra Chính là vì trợ giúp chi phí trong nhà Ừ Trở về là tốt rồi Đều đã làm nóng đồ ăn cho con rồi đấy Bà lão rất bận tâm tới việc cưới xin của con cái Rõ ràng nhậm chức ở hoàn thành ti Cầm tác ở nơi tốt như thế Lại rất lâu vẫn không lập gia đình Làm lão phu nhân không biết làm sao cho phải Trần cửu bưng đồ ăn nóng ra Nhưng trước khi dùng cơm Đều sẽ thắp hương cho tổ tông Trong phòng có trong một bức họa Ở trên tường cao Bức họa là lão tổ tông Trần Gia Còn lại dưới bức họa là từng khối bà vị Đốt hết hương Lễ bái xong Trần Kiều trở lại trước bàn cơm, ăn đồ ăn mà mẫu thần tự tay chuẩn bị. Kiều Nhi, gần đây lũ phòng ơn bội nghĩa đó có động tác gì không? Bà lão dò hỏi. Lũ vong ơn bội nghĩa mà bà ấy nói chính là Đại Càn. Đại Càn đã từng xuất bình quấy nhiễu bên cạnh đại âm. Thánh Tổ Khải Cốt tự mình dẫn dắt quân đội lập tức đạp mấy châu của Đại Càn, đánh Đại Càn liên tục lui về phía sau, quỷ xuống đất khóc cầu, cầu xin thả cho Đại Càn một con ngựa. Đại can nguyện cúi đầu xưng thần Không ngờ bây giờ đại can lại chủ động dẫm lên vết xe đổ tiến công Đối với bà lão thì đó chính là lũ vô ơn Trước kia thấy các người đáng thương nên tha cho các người một lần Không ngờ các người lại làm ra chuyện như vậy Không có Bà lão một bên diệt khăn quang cổ Một bên cảm thán nói Thánh thượng bây giờ không hiểu chuyện Bỏ rời nhiệm vụ Không để chuyện quốc gia ở trong lòng. Những người làm thần tử như các con phải trợ giúp Thánh Thượng quản lý tốt quốc gia này. Còn biết rõ, mẹ. Trần Kiều nói. Nhớ trước đây, lão Tổ Tông còn chính là cận vệ bên người Thánh Tổ. Vì cứu Thánh Tổ mà chết. Thánh Tổ xúc động trước cộng tích của hắn, phòng tước cho nhà chúng ta. có thể truyền thừa nhiều thế hệ cho nên còn sinh ra là có thể hưởng thụ vinh quang của lão tổ tổng con mấy thư này đều là thánh tổ bàn thưởng cho chúng ta còn cũng không thể quên bất cội nguồn chẳng sợ bây giờ thánh thượng ngủ ngốc không để ý tới triều chính thì còn cũng phải báo đáp cho thật tốt bà lão không vội không hoảng mà chậm rãi nói nghe mẹ nói những lời này trần kiều dừng chiếc đũa ăn cơm trong tay lại mẹ mẹ nói nếu một vị tham quan đại tham quan tàn nhẫn độc ác nhưng hắn ta có thể vì quốc gia mà quên cả sống chết người này là người xấu hay người tốt người tốt bà lão nói tại sao trần cửu khó hiểu nói bởi vì lão tổ tông con rất được thánh tổ ẩn sùng hoành hành không e sợ rất bá đạo đầu óc trần cửu đầy dấu chấm hỏi hắn ta chưa từng ra hỏi lão tổ tông là dạng người gì chỉ biết trước kia lão tổ tông rất được thành sùng mà thôi nhưng không nghĩ tới trần kiều phảng phất nghĩ thầm suốt một việc ăn cơm chiều xong thì vội vàng rời khỏi phủ đệ một tháng sau vách núi trần hư tới nhìn thấy lâm phàm đang tu luyện lộ ra vẻ vui mừng nhưng hắn ta tới ra hỏi một chuyện bây giờ cảm giác của lâm phàm vô cùng mạnh đã phát hiện trần trường lão đến từ sớm trước tiên kết thúc chờ đợi Không quấy giày người tu luyện chứ Quấy giày vừa mới đoạn công để đợi trưởng lão Người nói như vậy Ngược lại lão phù cảm thấy đã làm sai chuyện Trưởng lão có việc Trần Hư nói Khoảng thời gian trước Có phải có người hoàng thành ti tới hay không Có Nói gì Đều là một ít lời vô nghĩa Bị ta mắng cho đi rồi Trước kia đã cứu mạng hắn ta Nhìn nhầm Sớm biết thế đã không cứu Lâm Phạm không biết trưởng lão dò hỏi chuyện này là có ý gì Hay hoàn thành tì thực sự có chuyện gì à Cho dù có chuyện thì chưa chắc đã là chuyện tốt Đuổi đi là sự lựa chọn sáng suốt nhất Trầm đầu Trần Hư hò hét Xong đời rồi Quả nhiên giống như hắn ta nghĩ Không, là giống như các sư huynh nghĩ Về phần tại sao sư huynh sư tỷ không tới Vẫn là do hắn ta và Lâm Phàm có quan hệ tốt nhất Loại trọng trách này nhất định phải giao cho hắn ta xử lý Hoàng Thành Tì có chuyện quan trọng à? Lâm Phạm hỏi. Ừ, có chuyện quan trọng. Chuyện rất quan trọng. Người còn nhớ vị sư đệ bị Ngụy Trùng thả về hay không? Sư đệ trịnh thú. Đúng vậy, chính là hắn. Hắn ta ở Hoàng Thành Tì một đoạn thời gian. Tùy nói sau đó lại trở về. Nhưng ở nơi đó còn có bạn bè. Bạn bè nói cho hắn ta biết. Người Hoàng Thành Tì tới đưa thiệp mời cho chính đạo tổng Nhưng bị người ngăn cản. Hiện giới trên mặt ngoài chính đạo tông chúng ta xem như từ chối hoàn thành tỷ, cũng chính là bị phái bảo hoàng mượn sức. Trần Hư rất bất đắc dĩ, trước mặc kệ có chuyện gì, nhận rồi lại nói. Bây giờ nhận cũng không nhận mà trực tiếp từ chối, làm tình cảnh chính đạo tông rất xấu hổ. Mặt lâm phàm lộ vẻ mặt nghi hoặc dò hỏi. trưởng lão, rốt cuộc là chuyện gì? Hình như rất nghiêm trọng. Trần Hư nói. Đoạn thời gian trước, Giang Hồ xuất hiện liên minh chống ngụy do một đám cao thủ Giang Hồ tạo thành. Phái Bảo Hoàng phát thiệp mời cho các đại sơn môn, cùng mời cao thủ các sơn môn liền thủ, muốn diệt trừ ngụy chúng. Gần như tất cả các sơn môn đều nhận được, mà thiệp mời của chính đạo tông chúng ta bị người từ chối. <cười> Lâm Phạm nghe sóng lập tức nở nụ cười. Trưởng lão, ta từ chối cũng tốt, một đám đồ chơi ăn no dưỡng mỡ, nghĩ đều là mộng đẹp. Trần Hư đâu dám chống lại Lâm Phàm ngược lại không phải hắn ta nhát gan, mà bây giờ Lâm Phàm lập bảo bối nhỏ, tiểu tổ tổng của chính đạo tổng bọn họ cần phải dỗ. Cho dù tài vại đến nơi, tất cả mọi người đều có thể chết, chỉ mình hắn là không thể chết được. Đây là ý nghĩ của chính bản thân Trần Hư. Kỳ tài yêu nghiệt như thế, cho hắn mất ít thời gian, vậy trời đất này có không bị hắn lật cái đáy lên trời à? Trưởng lão, liên minh chống ngụy này tổ trước khi nào? Lâm Phàm dò hỏi, ngược lại hắn rất tò mò Thật đúng là muốn đi xem Việc khác không nói nhiều Ai có thể ngàn cản được hắn chứ Nói một câu làm lòng người đau nhói Hắn tự nhận là bây giờ không ai trong chính đạo tông Là đối thủ của hắn Hắn được gọi là đệ nhất sơn môn, Hắn là dành sừng với thật đi Vừa mới tổ trước hôm nay Trần Hư nói Lâm Phạm quái lạ nhìn thoáng qua truyền lão Trần Hư Không ngờ biết trễ như thế Ngược lại rất không thú vị Mở ở đâu? Lâm phàm hỏi Trần Hư nói An Châu Núi Long Uyên Không xa Ừ Là không xa Chở Lão Ta đi xem liên minh chống nguyện này giúp cô là tình huống ra sao? Có ai tới? Lâm phàm nói Lão phù đi với người Trần Hư không yên tâm để Lâm phàm đi qua một mình Muốn đi theo Lâm phàm xua tay nói Chở Lão Người đi tình huống sẽ khác Trần Hư suy nghĩ Quả thực giống như Lâm Phàm nói Nếu hắn ta đi thì đó là đại biểu cho chính đạo tông Nhưng nếu như Lâm Phàm đi Chỉ thần phận đệ tử cũng không thể đại biểu cho cái gì Người đi một mình lỡ như gặp nguy hiểm Trần Hư tỏ vẻ lo lắng Lâm Phàm đưa bàn tay để trước mặt Trần Hư Làm gì? Lâm Phàm cười nói Thử một lần Trần Hư nhìn vẻ tươi cười của Lâm Phàm hò nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Làm gì có chuyện trưởng lão giả tài với đệ tử. Người muốn đi thì cứ đi. Lại chưa nói không cho người đi. Đi sớm về sớm. Vừa dứt lời, Trần Hư lập tức khoanh tay rời đi. Chỏm chớp mắt đã biến mất từ phương xa. Ai, cả cơ hội cũng không trò. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ. Mà đối với Trần Hư mà nói, thật ra hắn ta có chuyện muốn nói với Lâm Phàm Người nghĩ Lão Phu là thằng ngốc à? Cũng không biết tình hình rèn luyện của người, có có bội số kinh đã bộc phát. Ngoài đầu óc có bệnh già thì còn lâu mới so với người. Lỡ như tiểu tử người không biết kính ra yếu trẻ, chẳng phải là mất mặt à? Lựa chọn rời đi là lựa chọn sáng suốt. An Châu, núi Long Uyên Trên đường lên núi cắm các loại cờ xí, có bàng hội, có trộm cướp, có cướp ngựa. Từng người đại biểu cho thế lực từng người. Các thành viên trong đàn thế lực nhỏ này đều ngừng đầu ưỡn ngực Bình thường vào nhà cướp của Không ngờ bây giờ lại có thể tham gia loại thịnh hội có quỷ cách cỡ này Tùy nói bọn họ đều là tiểu lâu la Nhưng tiểu lâu la cũng có tôn nghiêm Điều này làm cho nhóm tiểu lâu la có chút không kiên nhẫn Rốt cuộc mở có cái gì tốt mà lại kéo đến bây giờ Lúc này Một bóng người chậm rãi đi ở trên đường núi Những thanh niên đứng cạnh đường núi đều tò mò nhìn người cưỡi xói lớn, trong lòng đều nghĩ giúp của hắn là ai. Tuyệt đối không phải người thường, dù sao vật cưỡi này đủ hù dọa người. Quá ủy mãnh, tuyệt đối có thể một ngụm nuốt mất một người. Sám sám chưa bao giờ nghĩ tới việc nó lại có thể không duyên không cớ mà tăng thêm một tia khí thế uy nghiêm cho chủ, nguy hiểm cho chủ nhân. Đều là chút bình tôm tương tép, thật giả lẫn lộn, thế mà cũng làm lên mình chống ngụy, thật thú vị. Lâm Phạm liếc mắt một cái đã nhìn ra chất lượng của những thành viên này Hơn nữa những cờ sĩ đó nhìn như làm không tệ Thật ra đều là một ít thế lực Nghe đều chưa từng nghe qua Vị huynh đệ này đến từ nơi nào Cờ sĩ không tệ đấy Lâm Phàm cưỡi ở trên người xám xám Sau đó dò hỏi Nam tử cầm đại đao kiểu hoàn trong tay Ngạo nghễ nói Kiểu hoàn bang Ồ không tệ Có nghe sợ quá Lâm Phàm cười được lâm Phàm khen ngợi nam tử gật gật đầu rất hài lòng. rốt cuộc thế lực nhà mình thế mà có thể chuyển xa như vậy cũng không uổng công bọn họ thường xuyên nảy sinh xung đột với bang hội khác. trên núi một chỗ đất bằng nơi đó tạm thời xây dựng một ít phòng ốc. trong sân rộng một đám người tụ tập ở đó mà những người có uy tín danh dự đều ngồi trên ghế thái sư phía sau đứng một vài tiểu lâu la nhắm tiểu lâu la giơ cờ xí lên cao thể hiện rõ ràng thế lực của nhà mình. Chỉ là tình huống bây giờ có chút không tốt lắm. Một đám người ồn ào, nhốn nháo. Hình như khó khăn về việc ai làm minh chủ Giang Hồ. Mọi người ai cũng không phục ai, đều phải làm minh chủ. Cuối cùng xây lội đài để một đám nhân sĩ Giang Hồ luận võ, lấy thực lực quyết định thắng thua. Đây gần như chỉ là tranh chấp trong những người quen biết Giang Hồ. liền minh Sơn Môn vẫn còn đang bàn bạc, do thầm xoái tối cao của Hoàng Thanh Tý, độc cổ kiếm phụ trách. ngược lại không xảy ra tranh chấp ở mỹ giống những nhân sĩ giang hồ ở bên ngoài vùng tay đánh nhau vì tranh đoạt minh chủ giang hồ mà chỉ là một đám đều không muốn đảm nhiệm minh chủ của liên minh sơn môn chuyện này còn dễ nói chuyện không thành vậy thật sự mong con bế hơn nữa minh chủ dễ làm như vậy à đó chính là muốn sung phong trên sân rộng một đám nhân sĩ giang hồ so đấu kịch liệt cuối cùng cũng có kết quả người thắng gọi là lữ tam bá đạo chu cửu lê thật là đại thống lĩnh hoàn thành tì phụ trách đàn nhân sĩ giang hồ này hắn ta chưa từng để nhân sĩ giang hồ này vào trong mắt nhưng tình huống bây giờ cần cần phải mượn dùng thành thế của bọn họ để gợi ra ảnh hưởng thật lớn hấp dẫn càng nhiều người tham gia các vị hào hiệp lữ tam bá đạo thắng được chức vị minh chủ của liên minh chống ngụy thuộc về lữ tam chu cửu lê đứng trên đài cao nói đàn nhân sĩ giang hồ này có vài người tài giỏi đương nhiên cho dù có tài giỏi thì đó cũng chỉ là phá hồi truyền môn dùng để hấp dẫn cao thủ còn sót lại của yêu đường và võ đường mà thôi từ đó tranh thủ thời gian cho những cường giả trong sơn môn đối phó với ngụy trung hai tay lữ tam ôm đào ngạo thị quần hùng dầu dìa rậm rạp ngược lại không duyên không cớ tăng thêm vài phần cảm giác tang thương như bế quan ở núi sâu rừng già tù luyện đào pháp mấy chục năm sau đó bị luyện thành công đi lên sân khấu Tiếng hoàn hồ vang lên, cho dù những thế lực kia không càng lòng thì cũng không có cách nào. Lỡ tảm bá đạo này quả thực đủ mạnh, đánh bọn họ được không có sức phản kháng. Nhưng vào lúc này, một bóng người thòng thả xuất hiện. Sám sám bá đạo hú lên một tiếng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nghe được tiếng hú, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía này, muốn biết là ai tới. Nhìn thấy con sói lớn như thế, trong lòng mọi người đều khiếp sợ. Sau đó nhìn lữ tam bá đạo có chút nghiền ngẫm Sợ là vị này tới để tranh đoạt chức vị Minh chủ. Xem trận thế này không giống như loại hèn nhát Nhưng mà kỳ lạ thật Sao lại không có tùy tùng Hay là người cô đơn này? Vậy tới đây làm gì Không thấy chúng ta đều mang theo một đám tiêu đệ à Trận thế kia trông hùng dũng vô cùng Hắn là ai Đám hào hán giang hồ rất nghi hoặc Đều muốn biết rốt cuộc hắn là ai Mà thoạt nhìn vô cùng lạ mắt Hẳn không phải là người tài giỏi Trải trộn trên trốn giang hồ Hay nói cách khác Chưa chắc có bài mặt Đoàn người có thể có bài mặt Đều quen thuộc lẫn nhau Nói thật Bọn họ không có một chút ấn tượng nào Về vị trước mắt này Sám sám thông thả đi vào sân rộng Rồi mới dừng bước lại Lâm phàm đứng ở nơi đó Đặc biệt sẽ khiến cho người ta chú ý Ánh mắt của mọi người Đều dừng ở trên người hắn Trong đám người Vẫn có vài vị phát hiện khuôn mặt Của Lâm phàm quen mắt Nhưng từng Gặp qua ở đâu? Trong đó có một vị nữ tử yên tĩnh đứng trong đám người, không tính là tiểu lâu là, lặng lặng nhìn chăm chú với Lâm Phàm trong đầu nhớ lại người từng gặp. Nếu Lâm Phàm nhìn thấy vị nữ tử này, hắn tuyệt đối sẽ nhận ra cô ta. Đường Yến cao thủ giang hồ mà bát tiểu thư thành thiên kiều từng mời, một vị nữ tử chuyên sử dụng ám khí. Mà hai vị khác, rõ ràng chính là Trịnh Tam Đào và Phan Nhạc Sơn. Từ khi Thành Thiên Kiều bị cự kiếm viên lòng quát Lui ra phía sau Thì lưu lạc giang hồ Tiếp tục làm chuyện chống lưng cho người ta Sau đó biết được tổ chức thịnh hội giang hồ như vậy Làm sao có thể không tham gia Trong lòng bọn họ Đều muốn chức vị mình chủ, Nhưng mà khi nhìn thấy những cao thủ đến hiện trường Thì lập tức không còn ý nghĩ như vậy Quá lợi hại Bọn họ không phải là đối thủ Bây giờ không ngờ lại Gặp được người từng có tiếp xúc ở chỗ này Trong lòng ba người bọn họ đều nhớ rõ, Lâm Phàm là một vị tiểu tinh anh bình thường của kinh lô Minh thành Thiên Cừu, chỉ là tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Để bây giờ bọn họ có không biết ban đầu khi bọn họ bị cự kiếm viên lòng quát lui ra sao, Lâm Phàm mạnh mẽ lên sân khấu, dùng tu vi tẩy tùy cảnh trấn áp toàn trường. Trịnh Tam Đào nói với người bên cạnh, "Ta biết hắn, mấy năm trước từng gặp là tiểu tinh anh của kinh lô Minh thành Thiên Cừu." Sau khi hắn ta lộ ra thân phận của lâm phàm Người ở hiện trường Châu đầu ghế lại Sau đó Hóa ra là thành viên của tiểu bang hội mày quá Làm ta sợ muốn chết Còn tưởng rằng có nhân vật khó lừa nào tới Giả ngầu đến tận nơi này Quả thực là có bệnh Đoàn người chào phúng Sau đó Một vị chàng hán đi ra Hai tay đeo vòng sắt Và hình thể cường trá Mang cho người ta cảm giác áp bách rất mạnh Nghĩ hảo hán giang hồ đều ở đây Tất nhiên phải biết biểu hiện tốt một phen tiểu tử người cút ra ngoài nhanh lên đây không phải là nơi mà thành viên của bang hội nhỏ nhỏ như người có thể sẳng bậy lão tử đếm đến ba tiếng nếu không cút thì sẽ đánh vỡ đầu của người một hai ba tìm chết chẳng hán bỏ qua con sói lớn dưới người lâm phàm hình thể có to hơn thì cũng là dã thú chỉ cần là dã thú thì hắn ta không sợ hãi chút nào bước chân giao nhau tăng thêm tốc độ vọt tới chỗ lâm phàm lâm phàm làm lơ đối phương tò mò quan sát tình hình xung quanh đại hán nửa giận gầm lên một tiếng vòng sắt trên hai tay được nhìn và chạm lẫn nhau dán thật chặt ở cùng một chỗ tách ra lại hợp lại hắn ta giơ cánh tay lên đập với ủy thế dũng mà hùng mãnh trong đám người có kẻ kinh hồ ờ vị này không phải trường hán vòng sắt vô địch à hắn ta đã sớm tu luyện thiết hoàn quyền đến mức nhuẩn nhuyễn